Các phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn tập 4 Nhiều tác giả sương tầm và biên soạn Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Ngọc Hiếu Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Bí ẩn về thế giới phù thủy cổ đại người ta cho rằng buổi bình minh của văn minh nhân loại tràn ngập bởi ma thuật của các phù thủy, lễ hiến tế, các nghi thức cầu xin trời đất ma quỷ. Đó là thời kỳ hoàng kim của các phù thủy. Quyền năng phù thủy, các trò pháp thuật phù thủy rất thịnh hành ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc. Trong một tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người Ả Rập, mô tả rất kỹ buổi hành lễ ở Trung Hoa. Trước đám đông người, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thần và ném nó lên trời quả cầu bay cao và biến mất hút, chỉ còn sợi dây treo lơ lửng. Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời, chỉ ít phút sau, cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy, lập tức phù thủy dùng dao cắt đứt dây, từng phần cơ thể của cậu bé rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi, nhưng sau đó, tộc trưởng lẩm rầm khấn vái một điều gì đó, các bộ phận của cậu bé dính vào nhau và cậu ta sống lại như bình thường. Buổi hành lễ kết thúc trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Kinh Mật Tông Phật Giáo nói đến việc các Pháp Sư tạo ra những đám đông và làm biến mất họ từ hàng trăm năm trước. Những người theo môn phái tu luyện này thừa nhận sức mạnh của bùa chú Pháp Thuật và cho rằng chúng góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo. Những tài liệu cổ ghi nhận, vua Bà La, tức là Ấn Độ Cổ, bằng Pháp Thuật của mình đã tạo ra thuốc trường sinh phân phát cho mọi người để những người già 100 tuổi có thể trẻ lại. Những lễ nghi của dòng Mật tông thường được giữ kín nhưng không bao giờ thiếu việc niệm thần chú, biểu diễn màn nhảy múa tôn giáo và thiền định, trong đó các pháp sư giống với vai trò của các phù thủy sẽ cầm trịch các buổi hành lễ đó. Người ta cho rằng các bài thuốc chỉ có thể mang lại tác dụng khi được các pháp sư đọc thần chú gọi là mantra. Đó là tuyệt kỹ chỉ có các phù thủy mới làm được. Người ta cho rằng khi nghe các âm thanh mantra, ma quỷ sẽ sợ hãi biến đi trong phút chốc và nếu gặp nguy hiểm thì người ta có thể sử dụng các thần chú này. Màn ảo thuật hấp dẫn. Các buổi hành lễ của phù thủy không thể thiếu được những vũ điệu được gọi là múa phù thủy. Đó là các vũ điệu nhằm kích động thần tinh của những người tham gia, người ta dùng các động tác tay chân, lắc lư đầu và các đạo cụ như chuông, bát hương để tạo cảm giác với những người chứng kiến. Tại Ai Cập cổ đại, người ta dùng các pháp thuật để chiếm được niềm tin của công chúng. Một pháp thuật gia nổi tiếng thời đó là Wescar Papyrus, 1700 năm trước công nguyên, đã biểu diễn màn chặt đầu và nối lại nguyên vẹn cho nạn nhân. Những thầy tu cao cấp ở Hy Lạp thời đó trong các buổi hành lễ ở đền thờ thường dùng pháp thuật mở cửa đền và đốt sáng các ngọn đuốc mà không cần đến các công cụ. Bà Châu Phi, phù thủy thường là phụ nữ già xấu xí, sống độc thân, họ thường hoạt động bí mật vào ban đêm và cũng không ý thức được các hành động của mình. Ma bị coi là một mối đe dọa đối với cộng đồng vì người ta cho rằng các tai họa như ốm đau, đói kém, mất mùa thiên tai là do các phù thủy gây ra theo yêu cầu của kẻ thù. Tại Ghana, người ta làm một khu làng để giam giữ cách ly những người làm nghề phù thủy nhằm tránh tai họa. Ở Nam Mỹ, các bộ tộc da đỏ thường có các phù thủy để làm phép trị bệnh. Họ tổ chức buổi nhảy múa quanh đống lửa và dùng pháp thuật lấy trong miệng người bệnh ra các bộ phận bị mắc bệnh. Thời xa xưa, các pháp thuật phù thủy đã xuất hiện tại Việt Nam. Thầy phù thủy có nhiều quyền năng kỳ lạ, có thể gọi âm binh, luyện bùa ngải để biến người ta thành u mê. Phù thủy có thể sai khiến âm binh đi làm việc đồng án ban đêm như tác nước, tấn công trả thù người khác. Những thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại. Chỉ được sai âm binh vào buổi đêm và thu lại trước khi trời sáng, nếu không sẽ gặp họa, nếu làm lộ thiên cơ âm binh sẽ đánh trả thôi. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, người ta đã lý giải được nhiều pháp thuật của phù thủy chỉ là những màn ảo thuật hoặc cách tạo ra các tác động tâm lý. Nhưng dù sao phù thủy và các pháp thuật của họ vẫn là một thế giới bí ẩn, đầy hấp dẫn. Đó là chất liệu cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật mà điển hình nhất là thế giới phù thủy của cậu bé Harry Potter. Trên thế giới duy nhất có lễ hội phù thủy được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 hàng năm tại thành phố Gosnann của Đức. Có hàng trăm phù thủy ở khắp các châu lục về đây trình diễn những màn pháp thuật do họ luyện được. Ở đây có một viện bảo tàng về các dụng cụ của phù thủy qua các thời kỳ. Hà Lan có trường dạy các pháp thuật phù thủy. Sau khi tốt nghiệp, các phù thủy sẽ được cấp chứng chỉ. Giá của khoa học khá đắt, lên tới hơn 2.000 euro. Một trong những yêu cầu của các phù thủy là không được dùng pháp thuật để hại người. Và phải tuân thủ theo pháp luật. Bí ẩn của linh cảm Bí ẩn của linh cảm Thật kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là giác quan thứ 6 và hiện nay vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev sinh năm 1834 mất năm 1907, người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đại năm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn Điều này có thể giải thích được, vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này và đến khi chín mươi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ, ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại. Nhà thơ Nga Lermontov, sinh năm 1814 mất năm 1841, đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Caucasus. Có một hôm, ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường. Ông bèn nói với người ấy, "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử, đêm nay anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về." Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Về những khoa học còn mang đầy tính chất tiên đoán như kiến tạo học cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Sobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Yakuts, viện sĩ Muratov Trên năm 1908 mất năm 1983, tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Siberia đều do Linh tính mách bảo. Điều này cũng có thể được lý giải bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ, nhưng mặt khác, Linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều lúc Linh tính hoàn toàn trái ngược với logic tư duy nhưng lại hợp với thực tại. Napoleon sinh năm 1769 mất năm 1821 khi đánh vào nước Nga năm 1812. Cái linh cảm là sẽ thất bại, nhưng ông vẫn cứ tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lỗ bật có một bước. Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẫn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Tờ Jaru Bejom tháng 11 năm 1995 đã đăng lại bài của tờ Time tháng 8 năm 1995. Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật? Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy. Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn, có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi, trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích mั่ว, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cục. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên, bởi vì vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ. Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là giác quan thứ 6, là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người. Vì rõ ràng linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biện chứng. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mất bảo trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm. Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới. Người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính, ngược lại người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại, người áo là mùi rách. Sinh năm 1756 mất năm 1791, khẳng định rằng mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton, sinh năm 1642 mất năm 1727, đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại. Trong lịch sử không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ giác quan thứ 6 mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, được giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần làm thủ tướng nước Anh, 1940 đến 1945 và 1951 đến 1955. Một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì mấy bay oanh tạc của Đức ập đến, người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn ngay chỗ Churchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchill viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng." Đến đây một câu hỏi đặt ra, những người bình thường có khả năng linh cảm không? Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này. Tờ báo Skandorn của Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ. Chuyện kể rằng năm 1865, một chú bé tên là Max Hoffman, 5 tuổi, ban Wisconsin bị bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tí hy vọng nào cứu sống được chú. 3 ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, ba mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên mới thấy như vậy. Nhưng đêm hôm sau, ba mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm, mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cạnh bụi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sững sốt vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ. Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, hai tay xếp dưới má phải. Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Sau 1 giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh tật cho cậu. Về sau Max Hoffman đã sống tới 80 tuổi, sinh năm 1860, mất năm 1940 tại thành phố Lincoln, bang Iowa của Mỹ. Vật kỷ niệm quý giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ. Bí ẩn của linh hồn. Bạn có tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời. Vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ, nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh và thậm chí là của chính bản thân mình là nhu cầu không bao giờ vơi cạn của con người. Vì thế các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời về linh hồn. Từ một câu chuyện kỳ lạ tại Tây Tạng, tại vùng đất huyền bí nhất trên thế giới, Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền một sự kiện hết sức kỳ lạ về người cầu vòng Sự kiện xảy ra năm 1998 tại Kham, khu vực Hẻo Lánh phía Đông Tây Tạng, sự biến mất kỳ lạ của vị Lạt Ma Kenpo Ajur. Ông là một trong các vị Lạt Ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết giảng về đạo Phật, dù chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắc khe về việc này. Vào tuổi 80, vị Lạt Ma vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Một hôm Lạt Ma Kenpo Ajur lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú Tây Tạng Ông Mani Phadmi hum đã qua đời, ngay sau đó cậu vong xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày. Những người học trò của Kenpo Ajars tổ chức lễ cầu kinh để linh hồn người thầy siêu thoát, nhưng hiện tượng lạ thường xảy ra, da thịt của vị Lạt ma bắt đầu hồng hào trở lại. Dường như Kenpo Ajars đang từ từ tái sinh, học trò của ông đi hỏi ý kiến một vị Lạt ma và được lời khuyên hãy bọc thi thể của thầy lại và tiếp tục cầu kinh. Họ làm đúng như lời chỉ dẫn Một tuần sau khi mở tấm áo bọc thi thể vị Lạt Ma, người ta chỉ thấy vài sợi tóc còn sót lại trên gối, thi thể của Kenpo Ajurs đã hoàn toàn biến mất. Từ đó, người Tây Tạng gọi ông là người cầu vòng. Câu chuyện thần bí lan ra khắp nơi. Cha Francis Tiso, một cha đạo dòng thánh Benedict tại Mỹ cũng nghe được câu chuyện thần bí này. Ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu về đạo Phật và đã có học vị tiến sĩ trong lĩnh vực này. Cha Francis Tiso tổ chức một chuyến đi đến Kham để ghi lại lời kể của những người đã chứng kiến sự kiện Người mà cha Tiso muốn gặp nhất là vị Lạc Ma đã được các học trò của Lạc Ma Atros hỏi ý kiến Vị Lạc Ma nói với cha Tiso rằng sự biến mất của Lạc Ma Atros là do một lực vật chất xuất phát từ trong linh hồn của ông ấy Đây không phải là một câu nói mang hàm ý triết học hoặc ẩn dụ Điều ông muốn nói ở đây là một sự thật đã xảy ra Vị Lạc Ma đưa cho cha Tiso xem một bức ảnh của Lạc Ma Atros khi ông đã qua đời, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ một luồng ánh sáng phát ra từ thân thể của lạc mà Atrus. Xem bức ảnh, cha Tiso thốt lên: "Đây là sự giao hòa giữa cái có thể và không thể, giữa một con người hiện hữu và con người siêu phàm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được cơ sở để chứng minh rằng nó có thật." Điều mà cha Tiso muốn tìm trong sự kiện xảy ra tại Kham cũng nằm trong vấn đề lớn mà ông đang nghiên cứu, đó là Có hay không sự tồn tại của linh hồn con người? Hiện nay những cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn diễn ra quyết liệt. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, nếu có sự tồn tại của linh hồn thì làm sao để xác định được? Những người cho rằng linh hồn là có thật, dựa vào các tài liệu tôn giáo để chứng minh cho sự tồn tại của nó. Còn người phản đối thì cho rằng các lập luận đó quá mơ hồ và không đủ độ tinh cậy khi được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học. Những kiểm chứng khoa học Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt mà là của trái tim. Đối với chúng ta có lẽ sự nhìn nhận bằng đôi mắt và cả sự cảm nhận từ trái tim sẽ cho câu trả lời chính xác nhất. Lời của vị lạc ma mà cha Tiso gặp tại Kham đã nói. Nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng các thí nghiệm khoa học. Một trong số đó là bác sĩ Duncan MacDougall. Sau khi tiến hành thí nghiệm trên 7 người chết, ông phát hiện rằng ngay sau khi qua đời, Cân nặng của người chết giảm đi từ 11 đến 43 g. Ông cho rằng đó là phần vật chất mà người ta thường gọi là linh hồn thoát ra khỏi thi thể. Sau này nhiều người khác cũng thử lặp lại thí nghiệm của Duncan, nhưng câu trả lời cho sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Phần trọng lượng bị mất đi đó của con người sau khi chết được giải thích chỉ đơn giản là sự bốc hơi của lượng nước có sẵn bên trong cơ thể. Một bác sĩ khác cũng cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng những thí nghiệm khoa học Đó là Geron Nahum, giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty dược phẩm Blacks. Ông đã bỏ ra 20 năm chỉ để nghiên cứu lĩnh vực này. Theo Nahum, vấn đề khó nhất để xác định sự tồn tại của linh hồn là phải tìm được những chuỗi điện từ phát ra từ thi thể người chết. Ông đặt hàng loạt những máy dò hiện đại xung quanh thi thể, như máy vi ba, máy dò tia hồng ngoại, tia gamma, điện từ vân vân để tìm ra linh hồn. Nahum chắc chắn rằng sau khi chết, tất cả những gì thuộc về người đó khi họ còn sống, không thể ngay lập tức mất đi hoàn toàn được. Nó sẽ phải trải qua một quá trình chuyển biến đến một nơi nào đó trong không gian. Tại những nơi đó, chúng sẽ được giữ gìn và tồn tại vĩnh cửu. Nhưng khi ông thử trình bày ý tưởng của mình với các trường đại học tại Mỹ, thì tất cả đều từ chối. Ngay cả nhà thờ kỹ tô giáo cũng không chấp nhận tài trợ cho những nghiên cứu của Nahum. Vì thế những nỗ lực của nhà khoa học này dậm chân tại chỗ. Tại Đại học Virginia, một kiên gia tâm thần học là George Grayson cũng có các nghiên cứu liên quan đến sự tồn tại của linh hồn. Grayson là người đầu tiên tập trung vào tâm lý của những người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Ông phát hiện ra rằng, một vài người đang hấp hối đều nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất mạnh và cảm thấy một đường hầm đang dẫn họ về phía trước. Nhưng thật ra Grayson lại không hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn. Ông cho rằng Cần có nhiều nghiên cứu nữa thì mới chứng tỏ được sự tồn tại hay không tồn tại của linh hồn. Những câu trả lời có căn cứ từ khoa học học tôn giáo hiện nay vẫn chưa thể coi là thỏa đáng. Qua 30 năm tìm hiểu về trạng thái tâm thần của người hấp hối, ông đã phát hiện thấy khoảng 10% số người trong số các bệnh nhân suy si tim đều có dấu hiệu hoạt động của não trong khi họ đang bất tỉnh. Sau khi được cứu chữa và tỉnh lại, những bệnh nhân này cho biết họ thấy những hoạt động của bác sĩ và y tá ở một điểm cao hơn. Tiếp tục nghiên cứu, Grayson cho đặt một màn hình với những giao diện khác nhau bên ngoài phòng cấp cứu bệnh nhân bị suy tim. Ông cho rằng nếu thật sự có sự tồn tại của linh hồn thì những người bị suy tim sau khi tỉnh lại sẽ biết được màu sắc của màn hình đặt tại phòng bên cạnh. 50 người đã được thử nghiệm nhưng không một ai biết được màn hình có màu gì. Nhà khoa học giải thích rằng đó là do tác dụng của thuốc gây mê đã cản trở sự thoát ra của linh hồn. Pim van Loome Bác sĩ chuyên khoa tim người đang mạch cũng đồng ý với quan điểm của Creyson, lo mô cho rằng con người không chỉ có một ý thức, trong khi họ đang ở trong tình trạng hấp hối thì những ý thức khác hoạt động và mở rộng phạm vi của nó nhiều hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đó. Lúc đó họ có thể hồi tưởng lại những khoảng thời gian xa xôi nhất trong quá khứ và cảm nhận được một cách rõ ràng hơn bình thường sự vật và con người xung quanh, trong khi đó thần kinh trung ương của họ vẫn đang ngừng hoạt động. Những giả thuyết trên đã đặt ra một sự nghi ngờ đối với kiến thức mà chúng ta đã biết và thừa nhận từ lâu. Ý thức là sản phẩm của não bộ. Điều đó giờ đây có thể không còn chính xác nữa, bởi vì nếu như vậy, ý thức sẽ không thể tồn tại nếu não bộ ngừng hoạt động, nhưng các thí nghiệm ở trên thì đều chứng minh cho điều ngược lại. Còn hai học giả của trường Oxford là Stuart Hamdroff và Roger Penrose Lại giải thích sự tồn tại của linh hồn bằng quá trình lượng tử. Theo hai ông, não bộ con người được chia ra làm hàng tỷ ô siêu nhỏ. Các ô này liên kết với nhau thông qua một quá trình di chuyển của các lượng tử. Khi cơ thể một người ngừng hoạt động, máu sẽ không được chuyển đến các ô này và chúng cũng ngừng hoạt động. Nhưng sự di chuyển của các lượng tử thì không mất đi. Chúng sẽ thoát ra bên ngoài não bộ và ghi nhận những gì tồn tại ở không gian xung quanh. Nếu người đó tỉnh lại, các lượng tử sẽ quay trở lại não bộ và hoạt động với chức năng thông thường của chúng. Những gì chúng ghi lại được thoát ra bên ngoài cũng được não bộ tiếp nhận. Và đó là lý do tại sao một người hấp hối nhưng sau đó được cứu sống lại có thể biết được những sự kiện mà anh ta không hề tận mắt chứng kiến hoặc được nghe kể lại. Vậy nếu người đó không tỉnh lại được nữa thì các chuỗi lượng tử đó sẽ di chuyển đi đâu? Tiếp tục mới rộng giả thuyết của Hamroff và Penrose. Bác sĩ Ian Stevenson đã nghiên cứu về khả năng các chuỗi lượng tử đó sẽ được tiếp nhận trong bộ não của trẻ sơ sinh, hay nói cách khác, đó chính là sự tái sinh. Sau khi Ian Stevenson mất, con trai ông là Tucker tiếp tục theo đuổi giả thuyết này. Tucker tiến hành phỏng vấn rất nhiều trẻ em, trong số đó ông đã tập hợp được 1400 em có khả năng biết được những sự kiện xảy ra trước khi chúng sinh, thậm chí một vài em còn có thể kể rất rõ những sự kiện trong cả các giai đoạn phát triển rất sớm của lịch sử loài người. Thực tế cho đến nay, dù có tập hợp được tất cả các công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này, thì chúng ta cũng không thể nào biết được chính xác liệu có sự tồn tại của linh hồn hay không, và nếu có tồn tại thì chúng sẽ tồn tại ở dạng nào. Có lẽ khoa học không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu cho tất cả mọi vấn đề, như lời của vị lạc ma mà cha Tiso gặp tại Kham đã nói. Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt, mà là của trái tim, đối với chúng ta, Có lẽ sự nhìn nhận bằng đôi mắt và cả sự cảm nhận từ trái tim sẽ cho câu trả lời chính xác nhất. Con người có thể linh cảm trước cái chết. Một chiều, vợ Grigory Doronin mới 20 tuổi bất chợt nói: "Em mệt quá, chắc là em sắp rời bỏ thế gian này." Ngày hôm sau cô ấy bị tai nạn ô tô mà chết. Một số người có thể nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần. Nếu việc tiên đoán hay linh cảm về cái chết là có thật. Không ai biết trước được khi nào mình sẽ tới số và cái gì sẽ khiến cho mình phải vĩnh biệt thế gian mà bước vào một thế giới vô cùng xa lạ nào đó. Tuy nhiên, một số người có thể thấy được cái chết của bản thân mình đang đến gần, trực giác kỳ lạ là cái giúp cho con người có thể giải thích bí ẩn không thể hiểu thấu này. Inna P kể lại, một mùa hè vợ chồng chị về quê, rồi một hôm Khi đang đứng trên ban công ngó ra con sông Volga, anh ấy đột nhiên lên tiếng. "Em có nghĩ là anh sẽ chết ở đây không?" Dĩ nhiên là người vợ rất sốc trước câu hỏi ấy, vì chồng chị đang rất khỏe mạnh, nhưng rồi vài tuần sau, bất ngờ, anh ấy từ giã cõi đời vì cơn đau tim. Có rất nhiều ví dụ như vậy, các bác sĩ người Mỹ William Green, Stephen Gostin và Alex Mode chuyên nghiên cứu hiện tượng chết đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện ẩn đằng sau các bệnh nhân ra đi bất đắc kỳ tử. Các kết quả cho thấy, đa số họ đoán trước được cái chết của mình. Thực tình, linh cảm của họ không xảy đến như là lời nói tiên tri hay sự chuẩn bị đúng lúc cho việc chôn cất, mà từ một trạng thái tâm lý đặc biệt, bao thường nằm trong ước muốn sắp xếp các vấn đề đầu vào đấy. Vấn đề là thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết bước đến, nhiều người thường trải qua một trạng thái trầm uất có thể kéo dài từ một tuần cho đến nửa năm. Y học cho rằng sự sầu muộn lạ lùng này xảy đến do những thay đổi học mon trong cơ thể gây ra. Đặc điểm tâm lý của hiện tượng mà bề ngoài như sự chán nản vô cớ này là sự chuẩn bị của hệ thần kinh trung ương cho sự rời khỏi cõi đời, không tránh khỏi. Nhận định này tương ứng với ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, đó là cái chết đơn thuần chỉ là quá độ của ý thức sang một dạng sống khác, một trình độ năng lượng của sự tồn tại. Tuy vậy, tại sao cơ thể cần đến sự chuẩn bị về tâm lý này? Chắc chắn không thể để chuẩn bị cho mọi thứ đâu vào đấy. Khả năng đoán trước được cái chết của con người có thể được giải thích như thế nào? Cúng Tử thư Tây Tạng có câu trả lời cho vấn đề này. Theo niềm tin của người phương Đông, con người là một sinh vật có hai thể: mạnh và yếu. Thể mạnh làm nên thể xác con người, còn thể yếu cấu thành tinh thần vô hình bao bọc linh hồn. Cái chết chính là sự tách biệt thể yếu khỏi thể mạnh. Thế yếu có vận hào quang mà chỉ có những nhà ngoại cảm mới thấy được. Sự phát xạ từ hào quang này cho phép nhà ngoại cảm chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của một người và do đó cũng có thể nhìn thấy trước được cái chết. Nhưng tại sao con người lại phải trải qua thứ linh tính khủng khiếp đó? Tự nhiên có sự can thiệp nào không? Có một giả thuyết đáng quan tâm về mặt này, từ lâu các nhà khoa học đã biết vấn đề này trong phòng thí nghiệm, trước khi chết Các tế bào của cơ thể đang sống phát ra một loạt mạnh các tia phóng xạ bất ngờ. Nhà vật lý học người Ba Lan, Natrus Słowiński, cho rằng luồng sóng phát mạnh này có thể chứa đựng thông tin về sinh mạng của một cơ thể sắp chết và cũng có thể bảo lưu các mẫu ý thức và ký ức. Có phải đây là một đích chính của tín hiệu cuối cùng do các tế bào sắp chết phát ra? Tôn giáo thường nói về sự tiếp tục của cuộc sống sau cái chết. Hào quang sẽ biến mất trước khi chết. Giống như bất kỳ loại vật chất vũ trụ nào cũng để lại dấu vết trong không gian trước khi bị phân hủy, cùng với một phức hệ năng lượng của người, thể yếu, hào quang sẽ mang sang thế giới khác toàn bộ thông tin về một người chết. Nói khác đi là ý thức. Do đó chỉ có thể là thể xác chết, còn ý thức vẫn tiếp tục tồn tại như là một đám mây năng lượng, sự phát ra luồng phóng xạ từ các mô sinh vật vào lúc chết, dường như đem lại cho thể yếu cái sốc nảy cuối cùng gửi linh hồn bất tử của một người vào vũ trụ. Có hay không kiếp luân hồi? Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác không? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về kiếp luân hồi từ rất lâu nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề. Vẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc trường đại học giao ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến cái trước, các sự đầu thai và kiếp sau. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó không bình thường, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới kiếp luân hồi, theo quan điểm tín ngưỡng cổ hữu không. Mạnh đất mở mở cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là các trẻ em. Roberta Morgan, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1961 ở tiểu bang Minnesota của Mỹ. Bắt đầu kể về kiếp trước của mình, lúc còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói rặc những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé, nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về cha mẹ trước đây của mình. Em còn kể về chiếc ô tô mà cha kiếp trước từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với cha mẹ cũ tại một khu trang trại. Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nổi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói Con từng cưỡi ngựa một cách thuần thục nhiều lần rồi, thật ra em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu. Roberta còn đòi mẹ làm những món thức ăn khoái khẩu mà mẹ trước đã từng nấu. Em tả lại cách thức nấu các món đó hoàn toàn chính xác. Tới năm 9 tuổi, Roberta Morgan tự nhiên quên hẳn quá khứ đời kiếp trước của mình và không bao giờ nhớ lại được nữa. Còn Samlini Permack, sinh đầu năm 1962 ở Colombo, Sri Lanka, trước khi bé biết nói, Cha mẹ nhận thấy rằng em rất sợ nước. Mỗi khi người mẹ định tắm cho bé đều gặp phải các phản ứng dữ dội cùng tiếng kêu khóc. Em còn rất sợ ô tô. Khi Samlini nói được, em đã mô tả khoảng đời trước đây của mình một cách tỉ mỉ. Em kể: "Một hôm, cha mẹ kiếp trước sai em đi mua bánh mì. Phố xá đang bị lục, chiếc xe bus đi sát bên cạnh hất em xuống dòng nước. Em cố giơ tay quá đầu cầu cứu và hét lên: "Mẹ ơi!" Sau đó, em bị chìm hẳn vào giấc ngủ vô biên. Cha mẹ của Samlini suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, sau đó một thời gian họ biết được câu chuyện của một bé gái 11 tuổi từng bị chích đối trong hoàn cảnh tương tự, y hệt câu chuyện mà cô con gái họ đã kể lại. Còn bản thân Samlini Permack không thể biết được sự kiện này vào bất cứ trường hợp nào, bởi đơn giản lúc đấy bé chưa ra đời. Hai trường hợp tiêu biểu trên được bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson người đã nghiên cứu các hiện tượng về cái trước xuất nửa thế kỷ nay, kể lại, ông cùng các đồng nghiệp thuộc trường Đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng được tồn tại như một thực trạng X. Mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong các X và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư bác sĩ James Stevenson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất, giống như ảo giác Nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay, còn một nhà phân tâm học người Mỹ, bác sĩ Scott Grogo cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự đầu thai hoặc kiếp luân hồi hơn 3 thập niên gần đây, cũng mới chỉ ra các giả thuyết chứ chưa dám nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả. Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự đầu thai, cho đó là một trò hoàn toàn lừa bịp. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa các chứng khủng hoảng tâm lý, còn giáo sư tiến sĩ Abraham Kelly, trưởng khoa y học lâm sàng của Viện Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp các bệnh nhân nhớ lại khoảng đời kiếp trước của họ và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại. Ông giải thích: "Tôi đã rút ra được kết luận là rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống hiện tại. Theo tôi, Cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết, Nomna như người phương Đông gọi là hồn. Chính thứ hồn này được tái sinh, đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về chất lượng riêng của mỗi cá nhân. Tại sao trong một gia đình trẻ em thường khác biệt nhau, dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gen và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em khi đang chơi luôn có xung quanh chúng những người bạn vô hình nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn kiếp trước của chúng. Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau cũng như các chất lượng cá nhân khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung, trong từng trường hợp thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ kiếp trước. Được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những biến dạng của tâm lý như mê ngủ, nghe hoặc đọc được ở đâu đó vân vân. Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các kiếp luân hồi, cả hoàng đế Pháp Napoleon cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy. Những người thường nhớ về kiếp trước đều chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về xuất xứ thần thánh của họ. Đa phần trong chúng ta không thể nhớ lại kiếp trước, ngay cả qua những cách tâm tiến hoàn thiện nhất. Trong trường hợp đó, không tồn tại quan niệm đầu thai trong thực tế. Ngoài ra cũng còn nhiều điểm bất đồng ngay cả giữa những người vốn luôn tin vào kiếp trước. Tới giờ, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng nhất về thực chất của tiếng trình này, đó là cơ sở gây nên sự hoài nghi về khả năng đầu thai trong vòng xoay luân hồi của mỗi người. Rộng biển, huyền thoại và sự thực. Thì bay sát mặt biển Ấn Độ Dương vào một ngày cuối năm 1968, hai phi công Liên Xô nhìn thấy con quái vật khổng lồ hình rắn. Họ không phải là những người duy nhất gặp rồng biển, một loài vật mà sự tồn tại của nó đã được nghiên cứu từ thế kỷ 13. Từ xa xưa rồng biển đã là một đề tài phổ biến trong sinh hoạt tinh thần văn chương, hội họa tín ngưỡng của cư dân miền duyên hải. Kể cả kinh thánh cũng nói đến nó. Người Bắc Âu thậm chí còn miêu tả rồng biển có thân hình lượn sóng, dài tới 30m, đầu giống như đầu ngựa. Tuy nhiên, chỉ mấy thế kỷ gần đây Tính xác thực và hấp dẫn của đề tài này mới trỗi dậy mạnh mẽ do hàng loạt sự kiện về rồng biển được ghi nhận. Trong chuyến vượt Đại Tây Dương năm 1843, thủy thủ người Tây Ban Nha Roberto Garcia khẳng định thấy một con rồng đen dài chừng 10m xuất hiện vào một buổi chiều biển động dữ dội. Thủy thủ người Anh Zachary Host khi qua Ấn Độ Dương vào một ngày sóng gió năm 1901 cũng thấy một quái vật khổng lồ hình rắn. Cả đoàn thủy thủ tàu Paulina thì cam đoan rằng Ngày 13 tháng 7 năm 1858, họ đã chứng kiến cảnh rồng biển đánh nhau với cá voi. Ngày 6 tháng 8 năm 1848, các thủy thủ chiến hạm Anh, Tia Dalus, nhìn thấy ở khoảng giữa mũi hảo vọng, tức là Cap Hope, và đảo Elena, một con vật rất lớn hình rắn bơi lướt trên biển, đầu ngóc hẳn lên mặt nước. Bảy năm trước đó, một ngày cuối năm 1841, gần Oporto, nhóm sĩ quan tàu chiến Anh Plummer đã vẽ lại một công vật lạ và khi so sánh các bức vẽ của hai đoàn thủy thủ, người ta thấy chúng giống nhau. Nhưng bức vẽ sau đó của đoàn thủy thủ tàu Emogin năm 1856 và tàu Princess năm 1858 cũng vậy. Cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một chiến hạm Đức bắn chìm chiếc tàu Iberia của Anh ở phía Bắc Đại Tây Dương. Theo lời viên chỉ huy và các thủy thủ Đức, sau khi tàu Anh nổ chìm dưới mặt nước cùng với mảnh xác tàu nổi lên là một con vật hình rắn rất lớn. Nó vùng vẫy mãnh liệt trong khoảng 12 đến 15 giây rồi lặng mất tâm. Năm 1947, chiếc tàu Mỹ Santa Clara cũng gặp quái vật tương tự. Năm 1951, ngư dân vịnh Helios chứng kiến một con vật hình rắn dài hơn 12 m, màu xanh xám, lưng có vây nhỏ hác như vây cá tuyết và bơi rất nhanh tại Ấn Độ Dương ngày 2 tháng 12 năm 1968. Í bay ở độ cao 30 m cách mặt biển, hai phi công Liên Xô Ivan Georges và Fado Dolianko bỗng thấy một quái vật khổng lồ, dài hơn 10 m, đường kính thân gần 1 m đang bơi ngoằn ngoèo. Vài phút sau, họ lại thấy quái vật thứ nhì có hình dáng tương tự. Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 1 năm 1984, anh kỹ sư máy tàu Jim Thompson vừa câu được một con cá ở gần Vancouver, Canada thì đột nhiên, cách tàu anh chừng 60 m nổi lên một con vật hình rắn, dài chừng 8 m, mõm đen nhọn, tai to, trên đầu có những chiếc sừng khá đẹp. Con vật nhìn anh giây lát rồi nhào lộn rất nhanh xuống nước. Các nhà khoa học nói gì? Từ thế kỷ 13 đã xuất hiện những người chuyên nghiên cứu về hệ cận rồng biển, nhưng chỉ từ cuối thế kỷ 19, việc nghiên cứu mới thực sự mang tính hệ thống và khoa học. Đứng đầu lĩnh vực này phải kể đến nhà bác học Antonio Aldeman Ủy viên Hội động vật học Hà Lan với tác phẩm Rắn biển khổng lồ. Dịch ra tiếng Anh là The Great Sea Serpent. Dài gần 600 trang xuất bản năm 1892, Alderman trình bày chi tiết đầy rất thuyết phục về sự tồn tại của loài rồng biển. Theo ông, tới thời điểm đó người ta đã ghi nhận được 162 lần xuất hiện của rồng biển và đã công bố 350 bài viết dạng tường thuật, khảo cứu vân vân về loài vật này. Năm 1868, sát một con rồng biển bị sóng đánh dạt vào bãi biển Stonsha và được bác sĩ lần danh Barclay nghiên cứu xem xét. Ông công bố dữ liệu về nó. Thân dài 16,75 mét, đường kính 0,9 mét, có lông ở cổ, có vây bơi trông như cánh ngỗng trụi. Đáng tiếc là bản báo cáo của ông đã không được giới sinh vật học đương thời chú ý. Năm 1899, chiếc tàu Anh Eb Mu, trên đường tới Sydney, Úc, đã dừng lại đảo Saowa và bắt gặp nơi đây xác một quái vật hình rắn dài 18 m, nặng chừng 30 tấn, đầu giống như đầu ngựa, có răng và da đen xám phủ lông rất cứng, đang thối rữa. Hai tờ báo khoa học uy tín thời đó là English Mechanic và Nature đã tường thuật sự kiện này. Tuy nhiên do cảm giác khó chịu trước đống da thịt phân hủy nên các thủy thủ đã không lấy về bộ phận nào của con vật để làm bằng chứng giúp cho việc nghiên cứu về động biển. Ngày 13 tháng 1 năm 1903, Hội động vật Pháp họp nghe báo cáo của nhà khoa học Amy Bracovica từng tham gia thám hiểm Nam Cực về sự có thực của rồng biển. Ông bảo vệ thành công quan điểm của mình trước các đồng nghiệp và Hội động vật Pháp đã nhất trí đăng công bố bản báo cáo này trên tập sang khoa học của hội. Cũng tại Pháp năm 1968, cuốn sách Theo vết thùn luồng biển, dịch ra tiếng Anh là In the wake of sea serpent của nhà động vật học nổi tiếng Bờ Nhạc. Trevor Smith, chủ tịch hội nghiên cứu động vật ẩn quốc tế, được xuất bản và lập tức gây tiếng vang lớn. Trong sách, tác giả đã dựng ra 500 trường hợp thế quái vật biển. Ông chia chúng thành 3 nhóm với 9 loại, trong đó một nhóm được coi là rồng biển gồm 4 loại mẫu: loại đầu bơm, loại có vây, loại giống lươn bụng vàng và loại giống thần lằn nước. Cùng với những sự kiện và khám phá, số người tin rồng biển có thật không ngừng tăng lên. Theo họ Đại dương mênh mông ẩn chứa nhiều động vật lạ mà giới khoa học chưa biết đến hoặc chưa có điều kiện tiếp cận kỹ càng. Rồng biển là một trong số đó. Các nhân chứng đã bắt gặp tường thuật vẽ lại rồng biển ở nhiều vùng trên khắp thế giới và sự miêu tả của những nhân chứng khác nhau về rồng biển ở mỗi vùng lại rất giống nhau, đó là bằng cớ đáng tin cậy. Ngược lại cũng không ít người coi rồng biển chỉ là con vật huyền thoại. Theo họ, dù đã có nhiều lời kể hình vẽ về rồng biển nhưng đến nay vẫn chưa ai bắt chụp ảnh, ghi âm, ghi hình được nó. Chưa trường hợp nào phát hiện xác rồng biển trôi dạt vào bờ mà được khám nghiệm khoa học, trước sự chứng kiến rộng rãi khách quan của phương tiện thông tin đại chúng. Những cuộc săn lùng quy mô lớn với thiết bị hiện đại yểm trợ tại những vùng nghi có rồng biển cũng đều chưa phát hiện được dấu tích gì về quái vật này. Bởi thế, việc bắt gặp rồng biển hoặc là do bịa đặt, hoặc do ảo giác, hoặc do nhầm lẫn với những động vật biển bình thường như cá mập, cá nhà táng, hải sư, bạch tuộc vân vân. Trong điều kiện đặc biệt mà thôi, các nhà khoa học và thủy sinh vật nêu quan điểm thận trọng hơn, họ cho rằng nếu rồng biển tồn tại thực sự thì chúng có lẽ là một trong số những loài vật còn sót lại từ thời tiền sử. Chẳng hạn như một loài ngư long nào đó thường sống nơi biển sâu và rất ít khi nổi lên mặt nước. Giả thuyết này dễ được chấp nhận vì trong thực tế còn không ít loài hóa thạch sống như trường hợp con Ceratodus nửa cá nửa thân lăng vẫn đang sống sót ở Úc. Sau khi dòng giống chúng đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm, hay như loài Apteryx ở New Zealand được coi là hậu duệ tí hon và biến dạng của con qua khổng lồ vốn đã bị tuyệt diệt từ lâu. Một giả thuyết khác lại cho rằng rồng biển có thể chỉ là loài rắn biển cực lớn, vì giới khoa học đã tìm thấy hàng trăm loài rắn sống trong các đại dương thuộc họ Hydrophiidae, gồm hai giống chính là Laticauda và Ipsurus. Trong đó có loài lớn và dài tới 8-9m. Vì vậy đến nay vẫn chưa thể khẳng định chính xác rồng biển có thật hay không. Đây cũng là một nguyên nhân làm tăng tính hấp dẫn của đề tài này, khiến ngày càng nhiều người quan tâm, háo hức chờ đón những thông tin mới và kết luận cuối cùng về nó trong tương lai. Những tác phẩm từ thế giới bên kia. Từ một phụ nữ nội trợ ít học, Karen Curran, Mỹ đã trở thành văn sĩ nổi tiếng với hàng chục tác phẩm giá trị. Đặc biệt bà khẳng định mình không viết nên các áng văn thơ ấy mà chỉ chép lại lời đọc của một phụ nữ từ hai thế kỷ trước. Suốt thời thơ ấu, Peren Elpolar, tên hồi con gái của Peren Curran, sinh năm 1883, mất năm 1937, chỉ là cô bé có trí thông minh ở mức trung bình, không có năng khiếu hay sở thích nào đặc biệt và khá thờ ơ với chuyện học hành. Năm 14 tuổi, ngượng với bạn bè vì phải học lại một lớp nên Percuran bỏ dở chương trình trung học và xin đi làm. 10 năm sau bà kết hôn và bắt đầu một cuộc sống khép kín bồn tẻ của người nội trợ trong một gia đình nghèo thuộc tầng lớp lao động. Những người quen biết với Curan không bao giờ thấy bà nói chuyện văn chương, cũng chưa hề thấy người phụ nữ này có lấy một cuốn sách trong nhà. Mọi thứ cứ thế bình lặng trôi đi trong nhiều năm cho đến một ngày tháng 7 năm 1913, Mấy người hàng xóm ghé chơi mang theo một chiếc bảng cầu cơ, loại bảng gồm các chữ cái, các ký tự khác và một mũi tên được cho là có thể chuyển tải thông tin từ thế giới bên kia. Perth Kurran vừa đặt tay vào thì mũi tên bắt đầu di chuyển giữa các con chữ trên bảng và một thông điệp dần hiện lên, đó là tên một phụ nữ. Phatenworth. Toma Perth Kurran và những người hàng xóm tiếp tục đặt các câu hỏi cho Phatenworth trong bảng cầu cơ. Phatenworth cho biết Bà là một phụ nữ đã sống ở Dorsetshire, Anh năm 1649 hoặc 1694, sau đó di cư sang Mỹ và bị thổ dân da đỏ ở đó sát hại. Nhà văn không sáng tác Từ sau buổi cầu cơ Pearl Curran bỗng nhiên trở thành một con người khác, trong vòng 9 năm tiếp theo, bà bước hẳn vào lĩnh vực văn chương và liên tiếp cho ra đời nhiều bộ tiểu thuyết, một số chuyện ngắn và hàng trăm bài thơ. Nhiều tác phẩm trong số này được giới phê bình đánh giá cao và thu hút được sự chú ý của đọc giả về giá trị nghệ thuật và tư tưởng. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả, Napoléon Kurant khẳng định, mình không phải là người viết nên những tác phẩm này, tất cả những gì bà làm chỉ là chép lại từng câu chữ được Pantinwolf đọc cho nghe trong đầu hay qua bản câu cơ. Khá nhiều học giả hồi đó tin vào giải thích này, vì theo họ, với trình độ học vấn và hiểu biết của Parcourant thì sáng tác là điều không tưởng. Phần nữa, phân tích ngôn ngữ dùng trong các tác phẩm của bà Khoảng 90% là thuộc hệ Ango-Saxon. Và 10% là tiếng Pháp cổ được dùng từ thế kỷ 17 trở về trước. Làm sao một bà nội trợ chưa học hết trung học, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, và chẳng bao giờ sợ đến sách vở như Perl-Quran lại có thể sử dụng thứ ngôn ngữ này. Từ sau năm 1922, số lượng các tác phẩm mà Perl-Quran cho ra đời ngày càng ít đi. Theo lời bà thì, Pentonworth cũng không còn đọc tiếp cho bà chết nữa. Cho đến năm 1937 khi Perncuran qua đời thì việc đó ngừng hẳn. Pathenworth cũng không xuất hiện nữa, dù cũng có người thử dùng bản đồ cơ để liên lạc. Nhiều thập kỷ sau đó người ta vẫn còn tranh cãi về tính trung thực trong câu chuyện về Pathenworth. Một số người vẫn tin rằng thực sự có một linh hồn như vậy tồn tại và nó đã liên hệ với Perncuran bằng sợi dây tâm linh để thực hiện giấc mơ văn chương còn dang dở lúc sinh thời. Ngược lại, Nhiều người khác cho đó chỉ là một màn kịch để tiếp thị sách Bí ẩn về những người có da màu xanh da trời Nghe có vẻ lạ tai, nhưng sự tồn tại của những người màu xanh da trời lại là sự thật Có điều số lượng rất ít Cho tới nay, khoa học chỉ mới ghi nhận hiện tượng này trong một dòng họ Vào những năm 1950, các bác sĩ ở bệnh viện khu vực Leesington, Kentucky, Mỹ Đã rất ngạc nhiên khi cấp cứu cho một bệnh nhân có tên là Benjamin Taylor Họ không tài nào giải thích nổi tại sao nước da của cậu bé lại có màu xanh da trời. Các bác sĩ cho rằng có thể cậu đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng các xét nghiệm cho thấy không phải như vậy. Các bác sĩ càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà của Benjamin nói: "Các ông đã bao giờ nghe nói về dòng họ người xanh Fugget? Chúng tôi chính là hậu duệ đời thứ 6." Theo những tài liệu của cụ bà cung cấp, họ đã biết đến một dòng họ kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 1820, tại tiểu bang Kentucky, dư luận sung sao bàn tán về một hiện tượng chưa từng có. Một gia đình có những người màu xanh da trời. Ông Martin Fugate, một người nhập cư gốc Pháp, đến lập nghiệp tại khu đồi Troublesome Creek và lập gia đình với bà Elizabeth Smith. Họ có 7 người con, trong đó 4 người, có nước da màu của bầu trời. Những đứa trẻ da xanh nhà Fugate đều phát triển hoàn toàn bình thường và trí tuệ đẹp. Bà rất khỏe, hầu như không mắc bệnh tật gì. Sau này họ cũng lập gia đình sinh con cái và sống khá thọ, 80 đến 90 tuổi. Các nhà nghiên cứu thời đó dự đoán rằng, gen tự người xanh có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc rối loạn máu nhưng không ai chỉ rõ được. Đi tìm lời giải đáp, vào những năm 1960, Madison Cawen, một nhà huyết học trẻ thuộc Học viện Kentucky, đã quyết định đi tìm lời giải cho hiện tượng hiếm có này. Ông đã tới khu vực Jacobson Greg để lật lại hồ sơ và ghép nối những câu chuyện về dòng họ người xanh. Kawell đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của một nữ y tá có tên là Ruth. Pendragast, người nhiều năm trực tiếp theo dõi người da xanh, bà đã vô tình phát hiện ra một phụ nữ xanh sống ở khu vực và thuyết phục người này đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm phục vụ việc nghiên cứu. Kawell đã gặp được người phụ nữ đó, một người trong dòng họ của Phuget Ông phát hiện ra một điều thú vị, bà ta không hề mắc bệnh về tim mạch và rối loạn phổi như nhiều người đã nhận định. Sau khi đã loại bỏ sự liên quan giữa bệnh tim mạch, phổi đối với màu da của người này, Kawet quyết định tập trung theo hướng rối loạn di truyền về máu. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng cách xây dựng lại gia phả của dòng họ Forget và phát hiện đời thứ 6 của dòng họ Forget có tới 13 người da xanh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng methemoglobin viết tắt là metHb cao là nguyên nhân tạo nên màu xanh cho da vì methemoglobin có màu xanh. Hồng cầu là tế bào chứa nhiều oxy nên cấu trúc của nó thường xuyên có nguy cơ bị oxy hóa và rất nhạy cảm với các quá trình oxy hóa. Do đó, hồng cầu rất dễ bị hủy hoại. Để tránh hiện tượng này, hồng cầu thường xuyên có quá trình tạo thành metHb. Đồng thời cũng thường xuyên khử mết HB thành HB. Điều này bảo đảm cho lượng mết HB máu ngoại vi luôn ở mức thấp. Một ngày, thường có khoảng 3% lượng hemoglobin tự oxy hóa thành mết HB, nhưng nồng độ mết HB trong máu chỉ dưới 1%. K-Web cho rằng ở người xanh, sự rối loạn chuyển hóa này tạo ra tỷ lệ mết HB không bình thường. K-Web đã sử dụng phương pháp khác để điều chỉnh lại chuyển hóa mết HB. Ông đã tiêm methylene vào ven của một người xanh, có tên là Patrick. Điều kỳ lạ đã xảy ra, chỉ sau vài phút, nước da màu xanh da trời của Patrick đã trở thành hồng hào như thường. 13 người tương tự của dòng họ Fuget đã được uống viên nhộn methylene và sau một thời gian da của họ đã đổi màu. Biết ẩn về người xanh da trời đã được nhà huyết học Cawet khám phá là do rối loạn chuyển hóa mét HP và HP trong máu. Đây là một rối loạn có tính di truyền. Những người mắc chứng này hoàn toàn bình thường. Bà Luna Pasi, mẹ của cậu bé Benjamin kể trên, thuộc đời thứ năm của dòng họ Phu Ghét. Bà sống thứ năm 84 tuổi và sinh được 13 người con, có nước da màu xanh, trong đó người xanh cuối cùng là cậu bé Benjamin. Câu chuyện về những người xanh da trời từng được đưa lên show truyền hình đắt khách về những điều kỳ lạ của con người. Bí ẩn và dòng họ Phu Ghét có nước da màu xanh da trời đã khép lại sau hơn một thế kỷ tồn tại những nơi bí ẩn nhất hành tinh. Con người luôn tự hào với trình độ khoa học kỹ thuật của mình, đã khám phá hết mọi ngóc ngách trên trái đất và bắt đầu vươn vào khám phá khoảng không vũ trụ. Thực ra vẫn còn rất nhiều nơi trên hành tinh này mà với tầm hiểu biết của mình, con người vẫn chưa thể khám phá nổi. Palermo, Italia. Đến thăm vùng mộ cổ của các thầy tu dòng Francis ở Palermo. Du khách không khỏi giật mình vì quá trình chôn cất rất thủ công, song cũng không kém phần chuyên nghiệp, giống như các ngôi mộ cổ vùng Sicily, nơi có các xác ướp với nhiều loại dầu thơm đặc biệt. Năm 1599, các thầy tu địa phương đã phát hiện trong hầm mộ của họ có một chất bí ẩn giúp bảo quản thi thể người chết. Kết quả là những người dân địa phương ở mọi tầng lớp xã hội đã chọn được chôn cất tại đây. Nơi này hiện còn lưu giữ 80.000 xác ướp được mặc quần áo cẩn thận và ở tư thế đứng. Travein, Iceland được xem là lâu đài có nhiều ma quỷ nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng người thiết kế lâu đài là một người đàn ông nghèo khó, luôn đeo bên mình một yên ngựa có sức mạnh của thầy tu dòng Santes. Nhưng chỉ một thời gian sau, nhân vật này đốt cái yên ngựa của mình để thu hút linh hồn ma quỷ. Đã có nhiều người trong lâu đài phát bệnh dịch và bị tế sống với hy vọng người được bệnh dịch. Phần lớn những phần hầm của lâu đài được đồn thổi là có ma. Chính vì vậy, nơi đây thường xuyên thu hút được các khách du lịch thích mạo hiểm. Graefria, Scotland Truyền thuyết kể rằng, hai thế hệ tăng lửu nam tu sĩ ở Scotland đã cố gắng xua đuổi quỷ tại một nghỉ địa chôn những thành viên giáo hội của vùng Graefria bằng những câu thần chú. Kể từ đó đến nay đã có 150 khách thăm nghỉ địa bị tấn công. Có người sau đó đã chết rất bí ẩn, có người thì xuất hiện nhiều vết thâm tím khó giải thích trên cơ thể. Phần lớn các vụ tấn công thường xảy ra gần nhà giam Cành Nghĩa Địa. Các tới thăm nơi rùng rợn này sẽ được nhiều người trong bộ đồ đen kể chuyện với những điều hấp dẫn ly kỳ, khiến họ cảm thấy như lạc vào những thành phố chết thật sự. Mary King, Anh. Mary King được xem là vùng đất bí ẩn và ít ai dám tới thăm nhất ở vùng Edinburgh, Anh. Vùng đất này nổi tiếng với nhiều ngõ hẹp và những hòn đá nhiễm độc. Năm 1645, Một trận đại dịch xảy ra giết chết nhiều người ở nước này, rất nhiều gia đình ở vùng đất đó đã phải đi tha hương cầu thực, đói và chết. Ngày nay ít ai dám tới vùng này vì lo ngại những linh hồn của các nạn nhân xấu số vẫn còn lẩn quất đâu đây. Hầm mộ ở Paris, hàng triệu dân Paris đã được chôn tại một hầm ngầm với những bức tường bao quanh, nơi đây được xem là vương quốc của người chết. Với những dãy tường chất đầy xương người, nguyên là vào năm 1770 Nghĩa trang Paris quá đông, có nguy cơ gây bệnh, khiến chính quyền tiến hành di dời nhiều ngôi mộ vào đường hầm. Nhiệt độ trong hầm luôn giữ ở âm 51,8 độ C. Polargeist Path được xem là nơi an nghỉ đầy bí ẩn của các văn nghệ sĩ Pháp như Colette Victor Hugo và Declat-Royce. Nghĩa địa này mở năm 1804 và hiện có tới 70.000 người an nghỉ ở đây. Những rạng tùng bách luôn được gió thổi về, kêu vi vu, thêm vào đó là những tiếng gào thét rền rĩ phát ra từ những bức tượng đứng canh gác mộ, khiến mọi người có cảm giác ghê sợ, nhưng rùng rợn hơn là tiếng khóc của những người đi tảo mộ. Hầm mộ của thành phố Rome, Italia, được xây dựng từ thời đế chế Roma, theo thể thức của Cơ đốc giáo, đáng chú ý ở đây là có tới 60 ngôi mộ được chôn cất bí ẩn dọc con đường La Mã ở các khu Via Appia Via Ostensis và Via Labicana, tên của các ngôi mộ như San Calistus và San Sebastian, nằm dọc khu Via Appia, khu vực được cho là vùng trôn cất những người tử vị đạo. Khách du lịch tới thăm được những du mục dẫn đường, hâm mộ này hiện do Tòa Thánh Vatican cai quản. Phiên tòa xét xử phù thủy ở Salem Salem with Graf Trials Những phiên tòa xét xử người bị tình nghi là phù thủy ở Salem, Massachusetts là nơi chuyên hành hình phạm nhân vào năm 1692 cũng nổi tiếng về sự rùng rợn. Từ đó tới nay đã có tới 19 người bị treo cổ, một người bị xé xác, một số người khác bị ném đá tới chết. Ở đây, thỉnh thoảng người ta cảm tưởng như có tiếng gào rú khủng khiếp cùng với nhiều người bằng hình nộm và xác ong trong hải hùng. New Orleans, Mỹ. Thành phố của nước Mỹ phất lên nhờ những trò ma cà rồng để thu hút khách du lịch trong lễ hội Halloween. Nghĩa trang của thành phố cũng trở thành nơi rùng rợn số 1. Đáng chú ý là nơi chôn cất tu sĩ Marie Lavoil với nhiều điều bí ẩn. Hiện nghĩa trang này luôn tồn tại nhiều lời đồn đại khó giải thích. Những bức ảnh ma nổi tiếng thế giới. Cô gái ngồi trên mộ năm 1991 bức ảnh cô gái ngồi trên mộ xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ, trong đó có cả những tờ báo uy tín Chicago Sun Times và National Examiner như minh chứng khẳng định sự tồn tại kỳ bí của một thế giới tâm linh siêu thực. Bức ảnh đen trắng được chụp vào ngày 10 tháng 8 năm 1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GRS, viết tắt của Ghost Research Society tại khu nghĩa trang Bachelors Rowe Marie Huff, tác giả bức tranh có lẽ là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi bởi tất cả các dụng cụ và thiết bị mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu Cô gái ngồi trên mộ bất ngờ lọt vào ống kính Đó là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và gián điệu ủ rũ Thứ trang phục cô khóa trên mình đã thuộc hàng lỗi mốt cách đó hàng chục năm và chi tiết khiến người ta sởn da gà nhất là cả thân hình cô gái đôi chỗ cứ trong suốt như pha lê. Gương mặt ở cửa sổ, chồng của người phụ nữ trong ảnh đã chụp tấm hình này trong một buổi chiều nắng gắt với loại phim in bình thường. Hôm đó là ngày đầu tiên họ chuyển tới căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Đằng sau cửa sổ bên trái, hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó bull, nhưng hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy. Bóng ma trong rừng. Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này, chỉ trừ một chi tiết duy nhất, cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Có thể nhìn rõ mờ một bên cạnh gốc cây, cái dán hình đùng đục như xương mồ, không biết có thể xác định là gì. Cậu bé trên thảm cỏ. Một phụ nữ tên là Jackie Graham of Florence, bang Alabama đã túm được khoảnh khắc này trong chuyến thăm công viên giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas. Lúc đó trời đang mưa lất phất, nhiều sương mù, nhưng chiếc camera C126 vẫn ghi lại khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ với chiếc cổ sơ mi trắng thò ra ngoài. Bóng đỏ bên bờ suối. Chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó Không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Bả lại, cái bóng hiển hiện ngay chính giữa bức ảnh, dáng dấp như một hình người. Bức ảnh được chụp bên dòng suối trong một khu rừng bảo tồn của quốc gia. Đôi tình nhân bên mộ. Tháng 11 năm 1982, Ko Saha ở thành phố Chicago, Illinois đã chụp được bức ảnh này bằng máy SX70. Ngay tại phần mộ của mẹ cô đã qua đời vào năm 1934 ở tuổi 83. Vào thời điểm này có lẽ người ta còn chưa một lần nghe tới cụm từ kỹ thuật ghép ảnh, vả chăng máy ảnh SX70 cho ra là tấm ảnh nguyên gốc này. 60 giây ngay sau khi chụp. Trong màn hư ảo vẫn thấy rõ từng chi tiết của cặp tình nhân ma, cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, còn anh người yêu bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo một cách tình tứ. Anh chàng này mặc áo phong màu xanh, đại để là có in dòng chữ gì đó trên ngực áo. Những vị sư ở ngôi nhà ma ám Hun House tấm ảnh đen trắng đã sờn rách này do đều khắc Marek tình cờ chụp tại Hun House ở thành phố Chicago, Illinois vào tháng 11 năm 1980. Tác giả khẳng định không có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính vào thời điểm bấm máy. Nhưng trong tấm hình lại hiện lên mờ ảo bốn nhà sư đứng ở những vật cuối cùng dưới chân cầu thang. Thầy đứng chính giữa, thể hiện đúng động tác nhà Phật, chắp hai tay vào nhau, trong khi ba vị còn lại đứng xuyên qua thành cầu thang và hình như là không có đầu. Xương người hiện hình Christophe D. Sa, sinh viên trường Đại học New York ở thành phố Genshio, bang Illinois, Mỹ, đã chụp bức ảnh tại phòng C2-D1, ký thúc xá D. Erie Horn năm 1985 bằng máy 35mm. Sau nhiều lần tìm hiểu và dỡ lại lịch sử, lũ sinh viên quậy cuối cùng cũng điều tra ra lý lịch của con ma xương sẩu. Đó là một cậu chàng có tên Tommy đã treo cổ tự vẫn ngay trong ký túc xá vài năm trước. Kể từ đó, sinh viên sống ở đây thỉnh thoảng hay bị những cú kéo giật bí hiểm, thậm chí có đêm một sinh viên còn suýt rụng tim.